chiếc lưỡi dài rộng vài luồng khói bốc lên giống như là có thêm vài du hồn vô định giữa bầu trời và mặt đất đám người vô tình nhiếp thành tập mai hồng còn có bạch khả nhi trần nhật nguyệt đang chỉnh đốn muốn lên trên đỉnh nghi thần trước khi lên đường diệp cáo hà phạm và ngôn ninh ninh lý t h a n h thành đã tới tiền sơn mai táng và thanh lý thi thể của quan binh phòng thủ bọn họ đại khái dùng đửa, lửa đốt thi thể thối giữa đồng thời cũng đã thiêu hủy những thứ mục nát là bạch nái vẫn đang đấu tranh hắn vẫn chưa quyết định có nên đi theo đội ngũ của vô tình lên trên đỉnh nghi thần vào trong m ả n h quỷ miếu hay không đi hay là không đi lên hay là không lên hắn bỗng nhiên lại nhớ tới nụ cười mê người của tập mai hồng lại nhớ tới má đào lúm đồng tiền của tôn ỷ mộc khó có thể ra quyết định không muốn xa rời đột nhiên hắn ngửi t h ấ y một mùi hôi mùi hôi đến từ thiết bố sam thiết bố sam lại đứng ở trong bóng dâm đang hùng ác nhìn chằm chằm vào hắn sau đó trước mắt hắn thoáng qua một thứ lưỡi chiếc lưỡi dài rộng và ẩm ướt nghĩ tới thứ này hắn không kìm được dùng mình một cái hắn cố gắng lấy dũng khí vì nghĩa công lại không chùn bước đi đến trước mặt vô tình vô tình đang ngồi xe lăn hà phạm và diệp cáo thì đang lắp thứ gì đó vào ghế của chàng còn có lò x o cây chốt răng cưa lúc này l à bạch nãi đột nhiên đi tới vô tình lại ngẩng đầu lên hơi có chút kinh ngạc có chuyện gì ta muốn đi lên đi lên thì c ũ n g nên để nghi thần l à bạch nãi vừa nói vừa hối hận bóng dáng xinh đẹp má hạnh lúng ngọc mắt sáng khép hờ kia đang dần dần rời xa hắn không được vô tình lại nói giống như đinh đóng cột tại sao l à bạch nái gần như lại nhảy dựng bởi vì vừa rồi người đã đưa ra lựa chọn vô tình lại nói người không thể nào lựa chọn hai lần l à bạch nái vốn lại cũng không nhất quyết phải đi nhưng mà lúc này thấy vô tình phản đối hắn lại c o n chút quyết tâm vừa rồi ta cũng không phải là nói là không đi hắn biện hộ ta chỉ sợ không ai bảo vệ nơi này thôi vô tình nói ta lại không sợ không có người nào bảo vệ nơi này ta cũng như vậy người lên tiếng là ỷ mộng hả vô tình lại nhìn về phía ỷ mộng chẳng rất hứng thú muốn biết tại sao ỷ mộng lại ung dung như vậy phi thiên lão thử ỷ mộng nói chúng ta đã ước hẹn vào ban ngày hôm nay hắn nhất định sẽ tới là bạch nãi lại cảm thấy địa vị của mình đang bị xem thường Cái con chuột đầu sát kia sao? <cười> Chỉ sợ là độc cô phạ giả không có biết độc cô ở đâu rồi. Ngũ liệt thần quân lại cũng chẳng chỗ Cái con chuột biết bay này lại có chữ canh sát kia giả biết rồi liệt Lại biết người liệt tới rồi biết Lại sai lại nói Hắn là một người giữ chữ tín. Người vẫn nên canh giữ nơi này đi Vô tình nói xem ra nơi này sẽ náo nhiệt sao nào bảo sao không Ngũ thần quân phân ngũ ném này không hẹn mộng bình tĩnh Hắn tín vẫn nên này tình này náo không trên núi phạ Hay thể đầu đâu một ta tứ đảm sợ Sẽ kém bay ra là là là Vô gì bị ở Xem huống hồ ỷ mộng lại khéo léo có lòng tốt nói nơi này có người ở chung với người rất tốt cũng lại hy vọng người ở lại trông coi nhà trọ hả lúc này là bạch nái mới có vẻ cao hứng là vị nào vậy <cười> thiết bạc ỷ mộng cũng giống như đang nhịn cười và còn có thiết thiết là bạch nái lại kêu dên một tiếng trước mắt hắn lại xuất hiện thêm một thứ lưỡi chiếc lưỡi dài rộng t r ư ờ n g thiết thiết đang nhìn hắn trong mắt tràn đầy sự nóng bỏng t h ờ i khẩn thiết cùng với hắn nói một câu người ở lại đ i nói xong lại còn dùng đầu lưỡi đầy đặn liếm liếm t r ư ớ c mũi to béo của nàng làm bạch nái chẳng những có thể nhìn thấy tư lưỡi của nàng còn có thể nhìn thấy đáy lưỡi của nàng đáy lưỡi có gần xanh gần lam còn có đỏ thấm đỏ sấm đan sen cùng nhau vô cùng rõ ràng một đường lên núi m ả n h quỷ miếu nằm ở trên đỉnh núi thoạt nhìn vô cùng rõ ràng nhưng vấn đề lại là dường như đi tới đi lui vẫn không tới miếu vẫn luôn ở nơi đó bạn họ đã đi rất lâu nhưng vẫn không có thể nào rút ngắn được khoảng cách đoạn đường đầu tiên lên núi vẫn còn không quá gập ghềnh nhưng mà vô tình thì đã tốn rất nhiều sức ban đầu chàng lại còn có thể tự mình dùng tay đẩy xe lăn một đoạn đó dù sao vẫn có đường mặc dù đó chỉ là một con đường hẹp dài đầy cát sỏi tròng trành và lồi l õ g một bên là dốc núi bên kia là vách đá đứng cứng rắn và sắc nhọn vô tình đi đã có vẻ rất gian khổ nhưng sau đó thì không được bởi vì không còn đường nữa mặc dù không có đường nhưng vẫn không quá hiểm trở có điều chỉ dựa vào hai tay của chàng mà đẩy xe lăn đã không thể nào chuyển động được nữa lúc đó trần nhật nguyệt lại tới đẩy xe đi một đoạn đường như vậy núi dần cao sườn núi dần dốc xe lan kêu ken két trần nhật nguyệt lại đẩy xe đã có vẻ tốn sức h ắ n bắt đầu đổ mồ hôi thở dốc vậy là bạch khả i nhi lại tới thay thế bạch khả i nhi vừa đẩy tốc độ đi tới cũng mau hơn rất nhiều tập mai hồng phát hiện lực đẩy của bạch khả i nhi dường như lớn hơn rất nhiều so với trần nhật nguyệt lúc trần nhật nguyệt đẩy xe lan lại nói rất nhiều có lúc lớn tiếng có lúc nói nhỏ Có lúc nhưng ó i cười với c b ạ Khả Nhi, chuyện n với mọi có lúc trò g ờ i lại có lúc lại thấp ọ nói chuyện với vô tính ì thì thì n Nhưng hắn sánh Nhi nhanh hơn nhiều, cũng lại cần mẫn hơn hắn nhiều. Nhưng h chậm. Bạch Khả đẩy đẩy xe rất t So lại khí của bạch khả nhi dường như không dễ chịu hắn rất tôn kính rất quý trọng vô tình thậm chí tập mai hồng lại có thể nhìn ra được đó là một loại tình cảm chủ tớ ẩn huệ thầy trò tình nghĩa huynh đệ nhưng không chỉ là như vậy đó là một loại cảm tình và ân nghĩa không thể nào miêu tả khiến cho đám m ạ c h khả nhi tràn đầy sự k i n h mến và thân tình với vô tình đó là một thứ hiếm thấy giữa chủ tớ thầy trò huynh đệ bằng hữu bình thường nàng không hiểu một người lãnh khóc tranh c h u a thậm chí xem ra cả đời này cũng lại chẳng có niềm vui gia đình giống như vô tình làm sao có thể được những thiếu niên này tôn trọng và thân thiết như vậy nàng vẫn cảm thấy bọn họ nhất định đã bị vô tình công tử này lừa gạt rồi nàng không biết y dốc cục đã dùng phương pháp gì để có thể thành công lừa gạt bọn họ như vậy nhưng nhìn vô tình lên núi cực khổ nàng cũng cảm thấy kỳ quái không nhịn được nói bình thường người làm thế nào mà xử án hả vô tình đang k h ô n g chế tay nắm của sai l ầ n giảm bớt sức lực cho bạch khả nhi vậy cho nên không hiểu vấn đề của tập mai hồng người ngay cả đi đường cũng không dễ dàng lên xuống núi lại càng cực khổ Tại sao người lại ngươi sai? sao muốn công làm với tình lại kêu một tiếng Tìm trên một Chàng gắng không quan Nhi lên đứng Những khẽ chế cách Bạch Khả lại l giúp kêu cố cơ dốc đẩy xe p bùn chóc ra, rơi xuống vực sâu vạn vực tình r trên n lằn núi dựng đứng vô cùng nguy hiểm. Bạch Khả Nhi đang g dùng kẹt Khả Phát lực kêu ra một tiếng ở kêu vách Vô Với Bạch sức lực hiểm ra trạng của ngươi thì nên ở nhà nhiều nhất ở trong nhà môn dự án vậy thì tốt hơn căn bản lại không thích hợp ra ngoài bôn bao vất vả như vậy đâu c ư ơ n g mặt vô tình trắng bệch nhưng giọng nói của chàng lại không hề run ở trong nhà không thể nào xử án ở nhà môn không thể nào làm được chuyện của bách tính ở hình bộ lại không quản được chuyện bất bình trên giang hồ vậy nhưng tập mai hồng cũng nhìn thấy cũng không đành lòng người xử án như vậy ai cũng bị liên lụy tài nhìn mà cũng mệt nữa lần này trần nhật nguyệt lại cũng không làm biếng được nữa đi qua giúp bạch khải nhi một tay mọi người đều phát lực đẩy tới vất vả lắm mới có thể lên được sườn núi bạn họ thở phào một hơi thở hồng hộc Ta tình Một vút trước mắt Hết trường Trường Cao Hoa luôn lạnh lồng Vô án như núi càng càng xử đáp vách khác bươm bướm vậy rốc rực có lẽ vì tập m a i hồng thích thái độ lạnh lùng của vô tình có lẽ nàng lại cố ý khiêu khích cố gắng chọc giận chàng vậy cho nên nàng lại không ngừng khai thác những điểm đáng ngờ vừa rồi không phải là người biết khinh công sao trong nhà trọ nàng đã từng vừa gặp mặt đã cho chàng một đau vậy tại sao người lại không thi triển ra khinh công lần này vô tình căn bản không trả lời nàng người có biết không chúng ta đều đang đợi người đó tập mai hồng lại tỏ rõ sự không kiên nhẫn người hành động không tiện ảnh hưởng tới tốc độ của chúng ta nếu như mà người vẫn còn không thi triển ra k h i n h công e rằng lên tới mãnh quỷ miếu thì đã vào trong chiều rồi tới tối chúng ta vẫn chưa thể nào trở lại nhà trọ như vậy thì còn giúp được cái gì chứ vô tình lại không để ý tới chỉ cố gắng lên núi bạch khả nhi lại nói tập tây tế tập mai hồng lại không ngờ bạch khả nhi đột nhiên lên tiếng Sao Tỷ có bạch i hiện ế t ta t không? Chúng i đều i tỷ im lặng. Bạch khả nhi lại giọng bắt trước đã i phải là cùng với ệ u Nếu của cùng chúng ta, ta nàng. như không nhóm là tỷ đ sớm sự mai đẩy đi ngẩn tỷ Thực Tập xuống hung qua. núi hồng người. Nàng rồi. lại ác. là buông ạ c h Khả Nhi đã b một tay ra hiệu cho trần nhật nguyệt toàn lực đội xe lăn của công tử lên lúc này lại gặp phải một vách đá dựng đứng xe lăn theo đó không lên không xuống pha ra những tiếng kêu ken két khiến cho người ta ê rằng hắn đã chuẩn bị làm loạn cũng đề phòng đối phương đột nhiên làm loạn nhất đao nhất kiếm đồng đều mồ hôi ướt lưng n h ế p thanh vốn đi ở phía trước lúc này quay đầu lại trong mắt phát xanh xanh tới phát lạnh t ậ p mai hồng vẫn lướt ở phía trên khinh công của nàng rất tốt nhẹ nhàng như bươm bướm lay động mà lên nàng dùng một tay đỡ xe lăn két một tiếng cùng với bạch khả nhi trần nhật nguyệt đồng thời dùng sức vô tình cả người lẫn ghế liền vượt qua ranh giới kia rãnh trời tiến lên trên sườn núi sau đó tập mai hồng phủi phủi tay nói với bạch khả nhi tiểu tử ngươi cũng thật ác trên dốc núi hòa dại nở khắp nơi h o a giống như bươm bướm lúc gió thổi tới từng đ ó á hoa giống như là những con bươm bướm nghỉ ngơi đã lâu muốn bay muốn múa trần nhật nguyệt lại không nhịn được nói tỳ tị thực sự là xinh đẹp Hắn lại dùng tay chỉ chỉ. Hắn chỉ hồng. hồng nhìn đỉnh mình. Ánh mặt trời nghiêng mắt khiến cho nàng hiếp hơn. hai mắt dùng trên trên nàng dần dần chói trang、hơn. Trên đầu có hai con lại lại lại. mai mai trời trời trói tay tập Tập mặt Mặt của có vào đầu đầu đã đầu bạch ư bướm lượt. ơ m bay b nhỏ, sỡ, nhẹ nhàng sặc sỡ, khải nhi lại trợn mắt nhìn trần nhật nguyệt giống như là trách hắn không có nên ca ngợi tập m a i hồng vào lúc này lại nghe vô tình đã lên sườn dốc vẫn không xoay người lạnh lùng nói nội lực của cô quả nhân cao mình đó cũng là một câu khen ngợi tập mai hồng nhìn thấy bươm bướm màu sắc tâm tình vốn đang tốt ngoài mặt thì tươi cười vừa nghe lại đột nhiên biến sắc mãnh quỷ miếu đã ở trong tầm mắt miếu đã ở cách đó không còn xa động lại nằm sau miếu nhưng muốn vào trong miếu trước tiên phải đi qua một cây cầu cầu độc mộc bạn họ luôn gọi nơi đó là quỷ môn quan quỷ môn quan Quỷ môn quan, môn với i g cầu do hai khúc gỗ vắt ngang tạo thành từ đầu này tới đầu kia thời gian đã rất xa xưa mục nát khắp nơi nhưng mà khúc gỗ lại vô cùng vững chắc đó chính là cầu độc mộc bọn họ lại đứng ở đầu này chỉ thấy giữa cầu có một đám sương mù dù cho ánh mặt trời chiếu rọi vẫn lại tràn ngập không tán đầu cầu kia có gì giữa cầu là gì mọi người đều không biết nhưng bọn họ đều phải đi qua cầu trước tiên phải qua cầu mới có thể tới được mục tiêu cầu chính là chuyển tiếp từ một nơi đến một nơi khác qua cầu chính là vượt qua nơi nối tiếp cầu là cửa ải bọn họ đang ở cửa khẩu nhiếp thanh lại ngừng lại gió rất lớn tay áo mọi người tung bay phần phật nếu như không cẩn thận rất có thể sẽ bị gió lạnh quét xuống sườn dốc nhiếp thanh quay đầu nhìn vô tình một chút lại nhìn tập mai hồng một chút sau đó nói Ta trước tập rất trận Quét tới thổi Trường thiết thiết Tập mai hồng, Thuật lại đều đã hiện ra trước mắt、Đích、thân được trải mai của chứa vừa của mai ra đi đoạn đánh đầu Đá đồn đều đã Đích được ngại nơi loại lời rồi lại hiện rõ ràng Cô Cô chỉ sạch Các hồng Dụng hắn Hắn này Mộng hồng hậu qua ý ý khó tránh khỏi kinh hoàng và khiếp sợ nhưng tập mai hồng lại chỉ đồng ý một nửa người qua cầu trước ta đi qua sau nàng nói thần thái kiên quyết bạn họ đều không muốn qua cầu rồi lần này bọn họ gồm có vô tình bạch khả nhi và trần nhật nguyệt dụng ý của nàng rất rõ ràng ngay cả dốc núi bình thường bọn họ cũng đi qua cực khổ như vậy làm sao có thể qua cầu độc mộc vào mãnh quỷ miếu đối diện với hoàn cảnh nguy hiểm hơn nhiếp thanh dường như cũng đồng cảm lại nghe thấy tiếng kèn két vang lên bạch khả nhi và trần nhật nguyệt đã là một t r ư ớ c một sau đẩy xe gỗ qua cầu tập mai hồng phi thân chắn trước mặt ngừng mắt hạnh chống hồng nói xe gỗ này của người phía trước một bánh xe nhỏ phía sau hai bánh xe lớn cầu kia chỉ do hai khúc gỗ ghép lại với nhau chúng ta nhắc trần lại còn sợ trượt ngã người qua làm sao được chứ vô tình lại cũng không thèm nhìn nàng lấy một cái nhiếp ế u n ư cô không ngăn cản, chúng không ngăn ta qua đã sớm r ồ Tập dậm Mai lại i Hồng chân h n g n rằng, n h ế thanh luôn luôn không nói nhiều lời nhất là sau khi bị thương hắn nói chuyện lại càng ngày càng ngắn cũng lại càng ngày càng sắc bén hơn giống như là hắn chẳng những bị thương thân thể cũng lại bị thương nguyên khí thậm chí ngay cả trung khí cũng đã bị thương rất nặng nề hiện giờ hắn cố gắng nói ra những lời này không nghi ngờ chính là bởi v ì đại cục hắn trước tiền dò đường tập mai hồng đoạn hậu mọi người cùng nhau qua cửa vô tình lại không trả lời c h à n g chỉ nhìn nhìn về phía trước nhiếp thanh đang xoay người nói chuyện với vô tình phương hướng vô tình nhìn là sau lưng nhiếp thanh thấy ánh mắt của vô tình n h ấ p t h a n h lại chỉ cảm giác sống lưng phát lạnh hắn đột nhiên lại xoay người không có ai chỉ có vách núi còn có một chiếc cầu giữa cầu sương mù lượn lở sương mù đột nhiên dày đặc lan rộng ra phía xa mây mù lúc chậm lúc nhanh sương mù lúc tụ lúc hợp có lúc tứ tán giống như h ạ t trắng có lúc khép lại giống như màn đen thỉnh thoảng giống như bắn r a ma quỷ nhe nành múa vuốt thỉnh thoảng lại tụ tập lại thành một đỉnh núi lặn lẽo và trọng vắt nhưng cho dù là biến hóa thế nào bên ngoài sương mù đều giống như có một người mặc váy rộng l ú n đúng ngược gió tung bay hơn nữa dùng con mắt duy nhất xuyên qua sương mù dày đặc tụ tán kiền định và vững chãi hùng ác và tàn độc cứ nhìn chăm chăm bọn họ Nhìn chăm chú về phía này Giống như là muốn xuyên thủng qua những người sắp sửa qua cầu, mới cam tâm. Nhếp thanh vừa nhìn Không tự chủ được dùng mình chăm chú phía chủ cầu cam được cái Mới tâm một về vừa sắp qua sửa qua là tự vô tình quát nhanh đừng có nhìn kỹ vào con mắt đó nhiếp thanh vội nói vậy bây giờ nên làm gì nếu như tiến lên bên kia cầu có thể đã ẩn giấu sát chiêu của đại địch liệu có thể qua được cửa không nếu như lùi chẳng phải là uổng công chuyến đi này làm thế nào mà ăn nói với người trong nhà trọ vô tình nói đi tập mai hồng ngạc nhiên nói đi vô tình lại nói cứ dựa theo ý kiến vừa rồi của nhiếp thành xông qua chúng ta cùng nhau qua cầu độc mộc đấy i nói Vừa vẫn còn chưa xong Nhếp Thành còn động hồng n h Tập mai t thời cũng lại chưa lại cũng q u ế Hết t tình đã động. Chàng động thân Chàng không động thì thôi vừa động thì định đã động động động động để Nhưng Chàng Chàng không nhanh、Hết、chương Chương xong gì vô Vừa cực là là kỳ ải ải Cửa qua Cửa ải là gì? Có ngay ư ờ i cho c rằng ử ải là khảo cảm nghiệp người là h Cũng có t ấ cửa ải lúc à là giới hạn. Cửa ải cũng Là là dưới Nhưng dường với ải khi ải đi đi ải ải hạt thang Hơn hay tình Thì cửa ải dường như chỉ có một chữ bất Cửa cũng bậc cửa cửa có Cửa nữa sau qua qua Ngay lên xuống Sông sông l kể để vô một này chàng đang s ô n g qua cửa hai chân chàng lại không thể nào chạm đất nhưng mà chàng vừa đề khí đã bay lướt về phía trước giống như là một mũi tên bắn ra từ chiếc nỏ nặng tới ba trăm cân trong tay lực sĩ khổng lồ trước mặt chàng lại n h ế p thanh vô tình vừa động n h ế p thanh cũng đã bị buộc phải phản ứng hắn lập tức hành động n h ế p thanh lại không thể nào lui được đành phải phi thân qua cầu một khi đã lên cầu giống như đã đi vào trong lồng thú không còn đường lùi nữa hơn nữa chỉ có một đường cầu độc mộc hắn không thể nào cản đường vô tình đành phải lướt về phía trước vô tình nhanh bao nhiêu hắn chỉ có thể càng nhanh hơn bấy nhiêu ít nhất phải tranh nhanh nhồi nhau mới không bị vô tình đụng xuống sườn núi hắn chỉ có cách lướt về phía trước thẳng tiến không lùi vô tình hóa thành một bóng trắng bay thẳng tới nhiếp thanh lướt nhanh về phía trước vô tình đuổi theo phía sau cũng nhanh không kém vô tình vừa động trần nhật nguyệt và bạch khả nhi cũng đồng thời hành động bạch khả nhi trước trần nhật nguyệt sau bọn họ một chiếc một sau vác xe lăn giống như là liều mạng lướt thẳng lên phía trước nhưng mà lại di chuyển một cách sóng yên biện lặng phối hợp ăn ý bọn họ đuổi sát phía sau vô tình trong thoáng chốc nhiếp t h a n h vô tình bạch khả nhi trần nhật nguyệt đều đã rời đi chỉ còn lại tập mai hồng trong mắt của nàng đào qua một vòng cắn cắn mùi dưới dậm chân một cái cũng lại bay lướt đi mọi người đều đi rồi nàng sao có thể ở lại một mình được Mọi dậm người tại xông nàng trựng, đều qua cửa, há chỉ có nàng trực, dậm chân tại chỗ. há vậy cho nên nhiếp thanh đi trước vô tình cả người giống như là một con dao sắc bén cách phía sau nửa bước k ế tiếp là bạch khả nhi và t r ầ n nhật nguyệt một trước một sau khiêng xe lăn chạy đi tập mai hồng là một người đoạn hậu đó đúng là một đội hình kỳ dị cũng là một tổ hợp kỳ lạ nhiếp thanh hít sâu một hơi đã phóng qua bờ đối diện vách núi bên kia lại t r ô n g g i ố n g không một bóng người t r ầ n vựa chạm đất hắn lập tức quay đầu hai tay đột nhiên lại nửa cong nửa rũi giống như là muốn đón lấy vô tình đang theo sát phía sau có lẽ hắn biết hai chân của vô tình không thể nào rũi thẳng chỉ sợ vô tình không thu thế được muốn kịp thời đón lấy đối phương trong thế ngàn cân treo sợi tóc này nhưng hắn đã tính sai vô tình vừa qua cầu một hơi chân khí trước đó vẫn còn nhưng cả người lại bỗng nhiên hạ xuống đáp xuống đất trước khi nhiếp t h à n h kịp đón lấy chàng chàng rơi xuống một cách nặng nề sắc m ặ t của chàng vốn đã rất trắng lúc này lại trắng tinh tái xanh nhợt nhạt nhưng mà đôi mắt đèn trắng rõ ràng lại sáng như nước mùa thu chàng vẫn nhìn về phía trước nhìn n h ế p t h a n h nhìn không chớp mắt hai vai chàng co giật ngực phập phồng h i ệ n nhiên đang thở dốc gần như không đổi hơi được người tiếp theo tới nơi là bạch khả nhi sau đó là trần nhật nguyệt bạn họ vừa tới liền cắp tay cắp chân hợp sức đỡ công tử của bọn họ lên trên xe lăn vô tình ngồi xe lăn lúc này mới thở ra một hơi dài nhưng mọi người vẫn chưa thể yên tâm được bởi vì còn không thấy một người tập mai hồng nàng vẫn đang ở trong sương mù dày đặc biến hóa liên tục không hiện ra bóng dáng sương mù đậm đặc bóng s ư ơ n g đã biến hóa tới liền miền chỉ có tập mai hồng chưa ra khỏi sương mù lúc nàng qua cầu đã xảy ra chuyện gì nàng đã gặp phải tập kích trong sương mù dày đặc sao bạch khả nhi cắn r ă n g nói ta sẽ quay lại xem thử con người hắn rất đen mắt rất lớn khi nói c â u này trên trán r ũ xuống mấy t r ỏ n g tóc có vẻ rất kiên quyết trần nhật nguyệt nói ta đi bạch khả nhi lại nói người chiếu cố cho công, công tử đi ta sẽ đi trần nhật nguyệt lại nói người cũng có thể chiếu cố cho công tử mà hơn nửa chỗ ta đứng bây giờ cũng lại gần đường lui hơn với người bạch khả nhi lại kiên trì đương nhiên phải là ta đây người lại còn có nhiệm vụ quan trọng trên người nữa chợt nghe vô tình nói đừng tranh giành nữa bạch khả nhi và trần nhật nguyệt đều yên tĩnh lại vô tình nói không cần ai quay lại cả bọn họ cũng chẳng hỏi tại sao bởi vì đều đã nhìn thấy lý do tập mai hồng đã từ trong sương mù dậy đặc bước ra nàng đi có vài phần tập tính trông có vẻ l ã o đ ả o nàng vốn rất gầy gò rất y ế u điệu lúc đi lại phong thái vô cùng lạ lướt nhất là lúc gặp v à i gió lớn mỗi khi mà nàng đi một bước đều là đùng đưa chiếc eo cũng lại rung động những suy nghĩ viển vông của người đang đứng xem nhưng hiện giờ nàng lại đi đứng có vài phần gian khổ lại còn xoa đầu giống như là rất đau hơn nữa còn có vẻ c h ó á n g váng bà i khả i nhi và trần nhật nguyệt vội vã đi qua đỡ nàng tập mai hồng lại cũng lập tức cảnh giác nàng cự t u y ệ t bọn họ nâng đỡ lại chỉ nói đầu của ta hơi choáng vừa vào trong sương mù thì gần như đã ngất xỉu rồi may mắn không có té xuống ta thấy sương mù này đúng là có điểm kỳ quái mọi người đồng ý sương mù kỳ quái nhưng bọn họ đều không cảm thấy khó chịu cũng lại chẳng nhìn thấy bộ sương mỹ nhân trong lời đồn tập mai hồng vẫn hơi lạo đạo nhưng dù sao cũng đã xông qua cửa ải cầu độc mộc này rồi mọi người lại nhìn lên trên mãnh quỷ miếu nằm ở nơi đó có thể đi rồi mọi người đều mang theo chiến trí coi thường cái chết đang muốn lên đường bạch khả nhi quay đầu lại muốn gọi tập mai hồng vẫn có vẻ thần trí mơ màng một tiếng đột nhiên một mùi h ô i ập tới sau lưng tập mai hồng cũng chính là trên cầu độc mộc giữa sương mù dày đặc tụ tán đột nhiên là một trận mây mù thổi mạnh trong sương mù xuất hiện một thứ thấp thoáng hắn mở to mắt há to miệng nhưng mà lại không thốt ra tiếng được trần nhật nguyệt phát hiện ra dáng vẻ kinh hái của đồng bạc lập tức quay đầu nhìn lại trong sương mù dày đặc vật thể đó cuối cùng lộ ra bộ dạng gương mặt thối d ữ a ánh mắt đờ đẫn lộ ra răng nành nhảy nhảy nhót nhót xuyên qua sương mù đến gần sau lưng tập mai hồng đó không phải là người mà là cường thi một thi thể sống Hết hoa. trường. Trường bươm bướm, bướm hoa. quỷ giáo trần nhật nguyệt đ ạ i kêu lớn lên một tiếng ngoại trừ một tiếng kêu này hắn nhất thời cũng không biết phải phản ứng thế nào nhưng hắn kêu một tiếng như vậy nhiếp thanh và vô tình một trước một sau lập tức quay đầu đó thực sự là quỷ không đó là cương thi gương mặt ngũ quan của nó tàn giá giống như là đèn c ầ y nóng chảy mục nát chảy nước nhỏ máu mũi của nó chỉ còn lại hai cái lỗ lớn trong mắt là hai cái hốc to trên người mặc quan phục giống như là một con lửa bị nướng chín tám ớ phần đứng ngồi trên người, như người lại nhảy lên giống như châu chấu đầu gối không cong đáp xuống không tiếng động nếu như là bình thường có lẽ tập mai hồng đã lập tức cảnh giác nhưng hiện giờ nàng có vẻ đầu óc bị choáng váng đang ôm một bên c h á n t h ì thể sống này đột nhiên xuất hiện m ộ mươi móng tay vừa dài vừa đèn mau chóng móc vào gáy của tập mai hồng nhanh hơn nữa không tiếng động vô tình và n h ế p thành cách khá xa hơn nữa phát hiện ra quá trễ đã không kịp ra tay thi thể sống đột nhiên xuất hiện không lường trước được xuất thủ độc hơn nữa còn tuyệt trông thấy tập mai hồng sắp gặp họa lúc này nàng đang dùng cái mũi nhỏ nhắn tinh xào người người xà lại hôi như vậy chứ đây là mùi gì nàng vẫn không biết tập kích đang tới sau lưng ngay lúc này có thể vì gió mạnh ập tới vải còn bườm bướm hoa vàng ở trên đầu nàng Đột nó h i ê n dùng động bay tứ tán Trong đ bay tứ có ba con ba bướm bướm bay nhỏ Lại t ớ i t r ê n mặt t hoãn i kia Thi thể sống kia kêu lên một tiếng quái gì, thảm thiết giống như sói thể thể một Thảm như sống sống lên g kêu dị à Nó dường như rất、e、ngại bướm bướm Thậm chí sợ hái rất e sợ tốt một chút như vậy b ạ i khả nhi đã khôi phục lại thần trí nhờ tiếng kêu của trần nhật nguyệt hắn ở gần tập mai hồng nhất hắn hét lớn một tiếng phi thân lên ánh sáng trắng lóe sáng có một đào chém xuống hét lớn là bởi vì hắn muốn hét ra sự can đảm của mình phi thân là cần thiết để gia tăng tốc độ và lực đạo ánh sáng trắng lại tới từ đao của hắn một đao này của hắn gọi là chặt đao pháp của hắn rất đơn thuần được cao thủ cao nhân truyền thụ đại khái có các thức bổ cách h chè, h é quét, m đỡ, đẻ, gọt, vòng, p sát á c thức thực sự hữu dụng đều rất đơn giản cho dù vốn phức tạp đến khi mà sử dụng trong chiến đấu cũng có thể dùng đơn giản để chế ngự phức tạp một đao này rất nhanh bạch khả nhi cũng phản ứng rất nhanh hắn sợ nhưng vẫn xuất đao đã xuất đao chính là đao nhanh bởi vì hắn là nhất đao đồng hắn không giống với tam kiếm đồng hắn đã từng học một người thầy khác sư phụ ban đầu của hắn là thái tể bạch bá thiên của cảm tình dụng sự băng bạch bá thiên nguyên danh chỉ có một chữ đầu chữ thiên là do giang hồ hảo kiệt nhất trí cho rằng y gánh vác được chữ đó mới có thể cùng c u n g kính kính thêm vào người có thể gánh vác được chữ này quyết không nhiều khiếu thiên vương cha khiếu thiên đó là một bạch bá thiên cũng là một trong số đó y nhận lấy danh sưng này Bởi bá tiếng vì vị y có địa vị đủ cao, địa đủ lớn, bá khí đủ đủ danh lớn, khí mọi ạ Bạch n Hơn nữa cũng Nhi h pháp khí Khả h đau của y. Là bá đau. Đau của bởi bá bá, bá vì đầy đủ. y. y Là rất c của đau pháp y, một l o ạ đau đạo. pháp h bá Bởi vì ắ người sợ, vậy cho c pháp nên n đau à bá. Mọi n g giật mình đang kinh ngạc đ a o của bạch khải nhi đã chặt tới một đ a o chặt thẳng xuống đầu hắn mau chóng tới mức ngay cả nhiếp thành cũng kinh ngạc lúc tập mai hồng nhìn thấy ánh đào m ũ i đào đã tới trên đầu cương thi thần sắc đờ đẫn thần sắc của cương thi vẫn rất ngơ ngẩn dáng vẻ của nó giống như một người chết đã chết nhiều ngày lại bị đào ra thần sắc của nó đừng trệ nhưng vươn tay lại không hề đình trệ không đình không trệ giống như là một người đột nhiên bị một con mũi núi chích trong một cái người ta sẽ lập tức phản ứng đưa tay đập một cái lại đập trúng một đào kia của bạch khả nhi đào thế của bạch khả nhi rất sắc bén đao pháp của hắn nhanh như gió hơn nữa lực đạo trầm mạnh cho dù đối phương dùng vũ khí ngăn cản một đao này e rằng cũng bị một đào của hắn chém làm hai nhưng mà cương thi kia lại chỉ dùng tay tay không d ơ tay lên đập thẳng về phía trên đào của bạch khả nhi gần như rời tay hơn nữa chấn cho eo bàn tay cổ tay năm ngón tay đều tê dại cả người cũng lay động nửa vòng lớn đào thế đâm n g h i ê n g chặt vào khoảng không cường t h i kia lại xì một tiếng không ai biết rằng nó muốn làm gì tiếp theo nhưng mà hai ba con bướm hoa kia đột nhiên lại bay qua lượn vòng nơi mặt mũi của nó nó lại giống như là sợ bươm bướm lại còn sợ hơn cả người lại dùng bàn tay đập tan đào thế che lấy mặt lúc này trần nhật nguyệt cũng đã khôi phục lại hắn xuất kiếm một kiếm đâm vào thân dưới của cương thi bạch khả nhi tấn công phía trên hắn liền tấn công phía dưới hai người xuất thủ đã sớm phối hợp khăng khiết hắn chọn đúng thời cơ tấn công tuyệt diệu vô cùng ngay cả vô tình cũng không khỏi thầm khen một tiếng nhưng mà cương thi kia vẫn thần sắc đờ đ ấ n nó giống như là hoàn toàn không nhìn thấy một kiếm này của trần nhật nguyệt nó thậm chí lại giống như hoàn toàn nhìn không thấy gì chỉ có điều thần sắc đình trệ nhưng động tác lại không hề đình trệ nó nhấc chân một cái chân đưa lên thẳng tắp sau khi đá một cái trúng vào mũi kiếm của trần nhật nguyệt một lực lượng lớn ập tới trần nhật nguyệt lập tức phải cố gắng khống chế hai chuyện một cả người hắn và kiếm gần như đã bị lực lượng của cú đá này hất bay xuống vách núi hai cho dù là hắn có thể vững trái thân thể kiếm cũng sẽ phải rời tay m à bay đi mất vậy cho nên hắn cúi người đứng tấn mượn lực lượng hóa giải lực lượng nhưng mà m ũ i kiếm vẫn lại bị lệch đi cả người hắn đều nghiêng quà lúc này mới miễn cưỡng ổn định lại bước chân nhưng trong khoảnh khắc này cao thủ hạng nhất đều đã nhìn ra điểm yếu trong nháy mắt bạch khả nhi và trần nhật nguyệt đều lộ ra sơ hở sơ hở rất lớn chỉ cần dùng sát c h i ê u đánh vào sơ hở này phòng vân đào bạch khả nhi và âm dương kiếm trần nhật nguyệt đều sẽ phải phơi thây trên núi c h ỉ c ầ n r a tay k ị p t h ờ i c h ỉ c ầ n người r a tay l à cao t h ủ c ư ờ n g thi thần sắc đơn ờ đ này mỗi lần r a tay đều có thể h ó a giải t h ế công tuyệt diệu nhưng nó có phải là cao t h ủ hay không nó có muốn mạng của t r ầ n nhật nguyệt và bạch k h ả nhi hay không đêm đã tới q u ỷ còn x a sa o tại thoáng chốc này t r o n g m ắ t c ư ờ n g thi h i ệ n ra một vẻ h ù n g ác c h ỉ c ầ n n ó n ắ m lấy cơ hội đ ộ n g t h ủ sẽ t ó m được sơ hở của t r ầ n nhật nguyệt và bạch k h ả nhi cũng này chẳng biết nó có xuất thủ hay không bởi vì tập mai hồng đã xuất thủ nàng vừa xuất thủ tay trái đại luật đoạt lấy kiếm của trần nhật nguyệt tay phải cướp lấy đào của bạch khả nhi một đao một kiếm đồng loạt đâm ra đồng thời đâm trúng thân thể của c ư ờ n g t h ì nàng ra tay nhanh tới mức lại không thể nào tưởng tượng ra được tính toán chuẩn xác vô cùng tuyệt diệu c ư ờ n g t h ì kia lại đang đập văng đào đánh nghiêm kiếm giữ người lại bỏ c h ố n g tập mai hồng thừa lúc nó ở trên đối phó với đào dưới ứng phó với kiếm bình khí của trần nhật nguyệt và bạch k h a nhi gần như đã rời tay lập tức cướp đoạt đào kiếm đồng loạt đâm trúng cường thì xuất thủ nhanh như vậy khiến cho mọi người đều ngẩn ngơ kể cả cường thi cũng ngây người cao thủ giao đấu há có thể ngây người một đào một kiếm đã đâm trúng cường thì cường thì há to miệng lộ ra răng n à n h gào lên một tiếng tiếng gào này sắc bén giống như cắt vào trong mạng nhĩ đâm vào trong tim phổi đình t a i nhức óc thâu hồn đoạt phách giống như là vạn quỷ cùng kêu ngàn yêu cùng hét đồng thời hai tiếng kèn két vang lên một đao một kiếm giống như đâm vào trong lưu ly mũi kiếm mũi đao đều trượt thẳng ra tuy rằng đ ầ m rách quần áo theo gió bay đi giống như con rơi đ è n vạch ra hai vết sâu trên thân thể khô gầy của cương thi nhưng mà chỉ thấy da thịt hở trắng lại không có máu chảy ra một đao một kiếm trượt ra khỏi thân thể của cương thi cùng lúc cương thi gào lên hai mắt biến thành đỏ hai sườn kẹp l ấ y đào kiếm dùng sức kéo một cái tập m a i hồng bị kéo tới chỉ còn cách một nắm tay mà thôi trong khoảnh khắc này tập m a i hồng hoàn toàn có thể ngửi được mùi hôi của thi thể mùi hôi đó còn có vẻ quen thuộc nhưng trong giây phút sống chết này tập m a i hồng đã không kịp suy nghĩ bởi vì vô tình đã quát lên một tiếng tránh ra đào kiếm của tập m a i hồng đều bị cương thi kẹp ở dưới sườn nàng đang cố gắng dãy ruộ còn dùng sức đoạt lại làm sao mà tránh ra nàng không chấp nhận cũng không hiểu được mặc dù nàng không hiểu nhưng mà trần nhật nguyệt và bạch khải nhi lại hoàn toàn hiểu tuyệt đối có thể hiểu được bọn họ có thể hiểu được công tử muốn làm gì gần như ngay khi vô tình lên tiếng trần nhật nguyệt và bạch khải nhi đã làm ộ t trái một phải muốn kéo tập m a i hồng đi nhưng tập m a i hồng không đi thế đứng của nàng rất ổn hai người bạch khải nhi và trần nhật nguyệt ra sức kéo nhưng mà vẫn không kéo được nàng hoặc là ba người dùng toàn lực vẫn không thể nào chống nổi lực đạo của cương thi Nhi cương ũ n không muốn n g g thực、lực. Hai đấu so lực. ờ người người i nhiên lại mai cái. liền tiếng liền tiếp. Tiếng của gió lại hai bạn Ba Bạn ba bắn dùng nhấn hồng nếu nằm xuống nằm xuống, nghe vang vang lớn không Trọng nháy này, nằm xuống. tình lại vùng hai tay áo lên, bắn ra mấy chục món họ họ khí. chục khí. đột đều đất. được một tập quét mắt tay sức, sắp của c mấy ám vừa qua ra áo ư Vô thi liên tục gào t r o ngày lúc này nó đã lui về phía cầu độc mộc chui vào bên trong sương mù sương mù dày đặc thấp thoáng bất định nó biến mất trong sương mù mất đi bóng dáng giống như là chưa từng xuất hiện tuy rằng đã biến mất nhưng dư uy vẫn còn dư chấn cũng vẫn còn mọi người vẫn trợn mắt há mồm một lúc sau ba người trên đất đỡ lấy nhau từ từ đứng dậy có tiếng vỗ tay đó là tiếng vỗ tay của nhiếp thanh trong mắt hắn phát ra tình quàng cũng là ánh sáng mù xanh hắn lại không kìm được khen ngợi hay cho v u i tình danh bổ đấu c ư ơ n g t h i hôm nay ta đã được kiến thức rồi tầm mai hồng vẫn cảm giác da đầu phát nổ vẫn còn chưa tình hồn đó giúp cũng là thứ gì vậy trần nhật nguyệt lại cũng phủi phủi b u ồ n đ ắ t trên người nếu như là c ư ơ n g t h i tại sao nó lại chạy ra giữa ban ngày chứ bạch khải nhi cũng ngờ ngác bất kể là người hay là c ư ơ n g t h i hiện giờ nó đã lùi trở về cầu rồi chúng ta làm sao có thể đi qua được đột nhiên trên đỉnh núi pha ra một tiếng kêu gào giống như là nơi đó có trăm ngàn oan hồn ác quỷ cùng nhau gào khóc kêu thảm lại giống như đang phối hợp cùng với cương thi vừa rồi trợ thế cho nó mọi người đưa mắt nhìn nhau đều có vẻ biến sắc trần nhật nguyệt lại lau lau mắt làm sao sao lại như vậy bạch khả nhi lập tức nhìn xung quanh rất cảnh giác chuyện gì trần nhật nguyệt lại dùng tay chỉ ngạc nhiên nói Các người nhìn miếu kia Tại đột nhiên lại gần hơn rất theo Trong giật t lại nhiên nhiều Mọi người nhìn theo, trong lòng đều giật mình. Miếu kia sao đều gần hơn nhìn lòng mình h ự chúng sự là gần ơ n nhiều Giống như nó là một con rất một t h là s ố Đang lặng lẽ ta i người khả Nhi ế n bọn Chuẩn cắn vẫn còn sát bị Bạch họ Khả h c ư tình ta hồn Chúng ta phải nên làm gì bây giờ nếu như bây giờ trở về cầu kia đã bị cương thi chiếm giữ còn đi về phía trước trong miếu chỉ sợ là có quỷ vô tình giống như có suy nghĩ không nói lời nào tập mai hồng lại xì một câu gặp quỷ trần nhật nguyệt nghe vậy liền giật mình vội nói tập cô nương đừng có nói như vậy tập mai hồng lại phủi phủi bụi đất dính trên người oán hận nói gặp quỷ ta mới đi chuyến thứ hai này lần đầu vẫn còn chưa đủ sợ sao bạch khải nhi nói ta lại nhớ tới một câu trần nhật nguyệt nói câu gì bạch khải nhi nói câu nói của trương đại mụ trần nhật nguyệt đ ạ i gái gái đầu bạch khải nhi nói cô ấy đại khái nói thế này có đánh chết ta cũng lại không lên trên đỉnh nghi thần nữa ta lại cảm thấy cô ấy nói rất là có đạo lý trần nhật nguyệt nói ta cũng lại rất hâm mộ bạch khải nhi lại cười nói hâm mộ trần nhật nguyệt nói ta hâm mộ tiểu nhị và lão tứ bọn họ thì tốt rồi ở trong nhà trọ là một giấc mộng đẹp An Ta kia lựa toàn hơn rất nhiều、Tiểu、nhị chính Nhi cũng càng tên Hắn chọn Hắn ưu sầu lo lắng Nhìn về phía ngôi rất Tiểu Tứ thể Láo Cáo lo là Hà là là Phạm Bạch Khả hậm hực hâm Bạch phía lại Diệp lại cái Ái miếu về ưu sầu có có mộ vẻ cổng chính của ngôi miếu lại có hai cánh cửa sổ một cánh cửa lớn giống như là hai con mắt và một chiếc miệng lớn của yêu ma quỷ quái đang mời bọn họ tự mình chui đầu vào lưới vấn đề chỉ là bọn họ có muốn vào hay không vấn đề cũng là nhà trọ ỉ mộng có bình an hay không người trong nhà trọ có phải giống như là trần nhật nguyệt nói đang làm mộng lớn xuân thu mộng nhỏ giọt ngọt ngào bọn họ bây giờ lên núi không dễ x u ố n g núi rất khó vậy cho nên trần nhật nguyệt đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng hắn muốn cùng với bạch khải nhi liên hợp đề nghị với công tử tại cái nơi miếu lên miếu không được x u ố n g cầu không xong này liệu có thể nghỉ ngơi một hồi để yêu quái c ư ờ n g ty h kia chờ đợi tới mệt mỏi rút lui rồi bọn họ Cũng như xem đang ã lên trên đỉnh nghi thần rồi, sao lại không làm? Bạn họ đang suy nghĩ thực sự tốt đẹp vẫn còn chưa kịp mở miệng lại nghe vô tình lạnh lùng hạ một mệnh lệnh lạnh lùng Đi vào trong miếu. Hy vọng đã đều đi đắc miếu. biến. Khải Nhi vào vọng và vẻ tàn trong Trần Nhật Nguyệt đều có vẻ đi bất Hy Bạch có dĩ. Tập Mai Hồng giống Hồng như có ũ cũng n đồng tình, thân mật khăng khiết với bọn họ, oán than liên hồi. Từ sau khi trận chiến vừa rồi, Tập Mai Hồng dần như lại thân cận với bọn họ hơn nhiều. người đồng cộng nguy chiến nằm g rất rồi, trải đấu, mật khiết Từ Tập đã đầu hồi. họ, khi họ khổ, hiểm, Mai mọi cam kể với lại với vai lại vừa sao sau qua sắp. cúi c Dù điều càng khiến cho đám người trần nhật nguyệt bạch khả i nhi tuyệt vọng mặc dù xem ra miếu kia không di động cũng lại không cất cánh nhưng mặt trời đã đi lại rất nhanh Quả nhìn thần tốc. trong tốc, mặt trời đã xuống núi trước giờ chiều hôm lại tới trước thời hạn ngay cả đường nét của mặt trăng cũng đã nhìn thấy rõ ràng trăng đ ã sáng đêm còn xa sao đêm đã tới quỷ vẫn còn không ra sao Hết Hết phút khi nghe chuyện kênh như nhận thông theo những nhất kênh nhé Hẹn những khác trường tập trên tạm biệt trong tập rằng người Giờ Mong Đừng quên đăng cũng ấn Annie giây gặp mọi mới báo video vui dõi lại đã Để có của của vẻ ký Tứ đại danh bổ hệ liệt đấu cương thi phần hai bạch cốt t ì n h